huồng trì ngay cả chi phủ đại nhân cũng có mặt ở đây đồ khắc định lạnh lùng nói mời khách quý vào tiếp đó một thiếu niên đẹp trai phong khoáng phong thái ung dùng dẫn theo bảy tám người thô cạch đi vào là huỳnh ấy ngay khoảnh khắc nhìn thấy lãnh thiền mình nha như ý lại lần nữa rơi nước mắt huỳnh ấy đến rồi cuối cùng huỳnh ấy cũng đến nàng không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc ánh mắt không cách nào rời khỏi người trước mặt đồ hạo bước lên trước cả giận nói người là ai hôm nay là ngày đại hỉ của đồ hạo ta người nên giữ tự trọng lãnh thiên minh kinh ngạc ta là ai à chẳng lẽ người không biết vừa rồi hô to như vậy mà người vẫn không nghe à chỉ nghe đồn đại thiếu ra đồ ra không được bên dưới thôi chẳng lẽ lỗ tai cũng có vấn đề Khách mở xung quanh đầu cố nén, không dám bật cười. Nghe thấy mấy lời này, đồ hạo lập tức nổi điên lên. Má nó, người muốn chết à? Hạo nhi chưa có vô lễ. Đồ khắc định bước tới. Vị công tử này, hôm nay là ngày đại hôn của con ta. Nếu ngươi đến chúc mừng, đồ gia ta rất hoan nghênh. Nhưng nếu đến để quấy rối thì ta khuyên ngươi nên tự giải quyết cho tốt. Ông là đồ lão gia, đúng không? Ông xem, nhà ông không có người chết đương nhiên là ta đến chúc mừng rồi Đồ khắc định cũng không phải là người dễ tính tuy nhiên hôm nay lại là ngày đại hôn của con trai ông ta một khi xảy ra ẩu đả hôn lễ xem như thất bại nên ông ta đành phải nhẫn nhịn đợi hôn lễ kết thúc rồi mới xử lý đám người này Đồ khắc định cố nén giận nói Nếu đến chúc mừng vậy thì mời vào trong Người đâu? Đến tiếp đại khách Mời mấy tên gia đình lập tức xông đến Đồ khắc định quay đầu nhìn quản gia Bắt đầu đi Đợi một chút Lãnh thiên minh hô tờ Đồ lão gia Đồ công tử Các người còn chưa nhận lễ vật của ta mà Nói xong Lãnh thiên minh lấy ra hai cái bồ Cái nhỏ cho đồ công tử Dù gì thì hắn cũng không được Còn cái to cho đồ lão gia Ngài oai phong như vậy chắc chắn dùng tốt hơn đồ công tử, đúng không? Đồ khắc định không nhịn được nữa. Tuổi trẻ vô trì lại dám đến đồ phủ ta dương oai. Người có tin ta đánh chết người hay không? Không phải chứ, ta nhẫn vậy à? Có chi phủ đại nhân ở đây mà ông cũng dám giết người hả? Chi phủ đại nhân cứu ta, đồ ra muốn giết người. Hắn liếc nhìn chi phủ của dốc vọng thủy, trù điền, vốn dĩ ông ta cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này, nhưng tên tiểu tử trước mặt lại déo tên ông ta sắc mặt chô điển thoáng cái trở nên khó coi Tới trước đề này đồ gia vẫn luôn tuân theo pháp luật sao có thể giết người được Còn ngươi, một tên nông dân nhà quê ngươi có biết đây là đâu không đây không phải nơi mà ngươi có thể dương oai đâu, lập tức cút ra ngoài cho ta Nếu không, ta sẽ bỏ tù ngươi. Lãnh thiên minh tỏ vẻ đáng thương Chi phủ đại nhân Xin đừng bắt ta Nhà của ta có mỏ đấy Đồ gia đã cho ngài bao nhiêu tiền để hãm hại nhan ra Ta cho gấp đôi Người nói bậy bạ gì đó Buồn quan thu tiền của đồ gia khi nào Không có à Nhưng sư gia của ngài đã khai tất cả Ông ta nói Đồ gia cho ngài 2 vạn lượng bạc đấy Láo toét, Nào có nhiều như vậy Chu Điền lỡ miệng nói ra khiến khách mở xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. tuy rằng mọi người có thể đoán được, nhưng khi nghe phủ đại nhân chính miệng thừa nhận giữa thiên bạch nhật, thì quả thật vô cùng chấn động. nhận ra mình đã lỡ lời, sắc mặt chu điền sầm xuống. một đám nhà quê không biết sống chết mà cũng dám vô hạng mệnh quan triều đình. người đâu bắt lại cho ta. mười tên nhà dịch lập tức vọt vào, hợp lực cùng đám gia đình của đồ gia bao vây mấy người Lãnh Thiên Minh. Lãnh Thiên Minh cười ha ha. Ha ha ha. Nhịn không được rồi à? Muốn ra tay đánh người. Lý Tứ, bảo vệ ta cho tốt, ta chuẩn bị phát động tấn công đây. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Lãnh Thiên Minh hít sâu một hơi, bắt đầu hô to. Đầu ra có một tên biến thái, mỗi ngày nghĩ đến chuyện xấu xa, thấy phụ nữ liền tác quái tác quái người nói tên này có gây tởm không lãnh thiên minh hắng giọng rồi hồ tiếp chi phủ dốc vọng thủy tên chu điền mỗi ngày chỉ nghĩ vơ vét tiền mặt xấu tâm xấu lòng hiểm độc trước sau gì cũng đi tong lãnh thiên minh đọc quá nhanh mọi người còn chưa kịp phản ứng đến lúc giật mình hoàn hồn đồ ra cùng chu điền lập tức nổi điên lên giết hắn cho ta à còn nữa còn nữa chưa đọc xong mà Đám gia đình và nhà dịch xung quanh sông đến, nhưng lãnh thêm minh lại chẳng chút yếu thế, cứ ngông nghênh đứng giữa sảnh hô to: Mọi người, sông lên! Bỗng chốc, bên ngoài phách tường, có mười mấy gã đại hán leo tường nhảy vào. Đồng thời, mười mấy tên võ sĩ chờ sẵn ở cửa cũng sông vào, hai bên nhanh chóng choảng nhau. Giữ cửa cho ta, tất cả những người đến chúc mừng hôm nay, đừng hòng chạy thoát! đây đều là những cầm quân được tuyển chọn trong trăm người phải nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ sao đám nha dịch và gia đình của đồ già có thể đối phó được chẳng mấy chốc cả đám đã bị đánh ngã đau đớn kêu la chu điển tức giận nói các người dám đánh binh sĩ triều đình à ta sẽ bẩm tố việc này lên hoàng thượng bắt tất cả các ngươi vào đại lao <cười> ôi chao chu lão đầu buồn cười chết mất ta cho ông biết ta không sợ đâu <cười> Thật là sàng khoái, từ khi bước đến thế giới này, bởi vì thân phận mà lãnh Thiền mình luôn phải chịu áp lực, hôm nay cuối cùng hắn cũng cho phép bản thân được tùy tiện một lần. Nhìn 40 50 tên trang hán trước mắt, Chu Điền cũng cảm thấy sợ. Rốt cuộc các ngươi là người nào? Ta là chi phủ Dốc Vọng Thủy, là mệnh quan triều đình do hoàng thượng khâm định, ai dám đụng đến ta thì sẽ bị khép tội mưu phản vậy à lãnh thiên minh bỗng sầm mặt lý tứ bắt ông ta cho ta ta muốn đích thân ra tay lý tứ lập tức bước về phía chu điền ông ta còn chưa kịp phản kháng thì đã bị hắn ta xách lên sau đó ném đến trước mặt lãnh thiên minh chu đại nhân à ông có biết là ông rất may mắn không hả từ khi đi vào thế giới này ta chưa từng đích thân ra tay với bất kỳ ai cũng đành chịu ta vốn là người có quy củ lại không biết võ công, hơn nữa bản thân rất lười nên không bao giờ ra tay với người khác. Hôm nay ta sẽ mượn ông đề khai đao vậy." Điền ngơ ngác nhìn Lãnh Thiên hô tờ. ta, ta là mệnh quan Triều Đình. ôi đau. Lãnh Thiên cua lấy cái ghế bên cạnh, bắt đầu tần Điền. "Triều Đình này, mệnh quan này, mệnh quan Triều Đình hả? Ta cho ông Triều Đình Ta cho ông mệnh quan. Ta đánh chết tên súc sinh nhà ông. Trong sảnh, tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Đó là chi phủ dốc vọng thủy đấy. Vậy mà lại bị đè ra đánh. Còn bọn họ, bọn họ muốn chạy, nhưng chạy không được, bởi vì cửa đã bị đóng chặt rồi. Sau một hồi giả sức đập, nhìn thấy chu Điền mặt mũi bầm dập, lãnh thiền mình cười khoai trí. Thoải mái không? Người... Ta là mệnh quan châu đi. A a. Lạnh Thê Minh lại hung hăng đập thêm hai cái. Ta hỏi, ông có thoải mái không? Chu Điền rên gì? Không thoải mái. Không. Không thoải mái à? Vậy thì tiếp tục, ta cho ông không thoải mái này, không thoải mái này. Lạnh Thê Minh lại cầm ghế nện thêm vài cái nữa. Chu Điền bị đánh đến choáng váng. Ta hỏi lại lần nữa, có thoải mái không? Chu Điền tuyệt vọng nói: Thoải mái, thoải mái. Lãnh Thiên Minh cười nói: Nếu Chu đại nhân đã thoải mái như vậy, vậy thì tiếp tục. À, đừng mà. Ôi da, cứu mạng. À, đau quá, má ơi, đau. Một lúc lâu sau, cuối cùng Chu Điền cũng không kêu xen được nữa. Lãnh Thiên Minh duỗi người một cái, thở phì phò, vừa lau mồ hôi vừa hét lên: Mời người bị hại kế tiếp. Đồ khắc định và đồ hạo tái mặt, nhìn lãnh thiền mình bằng ánh mắt hoàng sợ. Tuy bọn họ không biết thiếu niên trước mặt là ai, nhưng có thể chắc chắn đó là người mà bọn họ không thể chiều vào. Tục ngữ có câu nói rất hay, hào hoán không chịu thiệt trước mắt. Đồ khắc định lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười nói. Vị công tử này, nếu đồ gia ta có điều gì đắc tội, xin công tử cứ nói ra đồ khắc định này bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn để bồi thường. Xem ra nhà họ đồ rất giàu có. Tuy nhiên lãnh thiên minh đâu chỉ muốn một phần. gặp phải hắn xem như mười tám đời tổ tông nhà họ đồ có tính bao nhiêu công đức cũng không đủ dùng. lãnh thiên minh nói: ta có vấn đề muốn hỏi đồ lão ra. công tử cứ nói đừng ngại. Thê tử của ta bị người cướp đoạt, cái đó còn ngược đãi nàng ấy. Muốn giết cả nhà nàng ấy Ông nói xem, ta nên làm gì Đồ khắc định cười nói <cười> Loại vô xì như thế Có đánh chết cũng chẳng có gì quá đáng Bột bột, bột bột Lãnh thiên minh vừa vỗ tay Vừa nhìn về phía đồ hạo Nói Nghe rõ chưa, cha ngươi nói Dù có đánh chết ngươi thì cũng không có gì là quá đáng Đồ khắc định biến sắc Công tử, cậu lầm rồi Sao con ta lại cấp đoạt thê tử của cậu được Lãnh thiên minh chỉ về phía nhà như ý Nói Đó chính là thê tử của ta Ở đằng xa Nghe hắn nói thế Mặt nhà như ý đỏ bừng Lúc bấy giờ đồ khắc định mới hiểu ra Lãnh thiên minh đến đây là vì nhà như ý Công tử nói Nhà như ý là thê tử của cậu Đúng vậy Được Vậy thì đồ gia sẽ trả lại nàng ta cho cậu Sau đó nhận lỗi Cậu thấy sao nghe vậy, đồ hạo lập tức thay đổi sắc mặt Nhưng hắn ta vừa định lên tiếng Thì bị đồ khắc định giữ chặt Ôi chao Lão già này rất có bản lĩnh Có được giãn được Đến nước này mà vẫn có thể nhịn Đồ lão già Nếu xin lỗi có tác dụng Thì cần quan phủ để làm gì Lôi đồ công tử ra đây cho ta Không, cha Cứu con, cứu con Nhưng sao bọn họ có thể là đối thủ Của cấm quân cho được Đồ hạo nhanh chóng bị lôi đến trước mặt lãnh thiền mình Liếc thấy Chu Điền đang nằm hấp hối bên cạnh Đồ hạo vô cùng hoảng sợ Công tư đừng đánh ta Ta sai rồi Ngươi sai ở đâu Ta không nên có ý đồ xấu xa với nhan tiểu thư Không nên đả thương phụ thân nàng ấy Ta sai rồi Có nghĩa là ngươi thừa nhận tất cả là do ngươi làm Đúng đúng Ta thừa nhận Vậy ngươi có thừa nhận bên dưới của ngươi không được không? Sắc mặt đồ hạo cực kỳ khó coi, nhưng vì mạng sống, hắn ta đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Ta thừa nhận, ta, ta không được. Lệnh thiên mình gật đầu hài lòng. Tốt lắm, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Á, đừng, ôi da, cứu mạng, á, đau, cha ơi, á đồ khắc định tái mặt nhìn con trai bị đánh đến chết đi sống lại nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác cuối cùng lãnh thiên minh cũng dừng lại hắn nhìn nha nhớ ý giang hai tay ra ngay khoảnh khắc đó nha nhớ ý không chút do dự chạy đến nhào vào phòng ôm của lãnh thiên minh ta đến rồi nha nhớ ý không nói gì giờ phút này đối với nàng tất cả tựa như một giấc mộng thậm chí nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ Như ý Tiếng súc sinh này đã bắt nạt nàng Nàng có muốn đánh hắn không Nhà như ý cầm lấy cái ghế Không chút do dự nện xuống Hả á đừng Hả á Nhìn cảnh tượng trước mặt Lãnh thềm mình đột nhiên cảm thấy ớn lạnh Phụ nữ thật đáng sợ mà Sau khi xử lý xong đồ hạo Lãnh thềm mình nhìn về phía đồ khắc định Và tất cả khách mời trong sành Được rồi Chậm chơi chán rồi hôm nay chỉ đến đây thôi ta còn phải đi thăm ân nhân cứu mạng của ta nhưng ta muốn cảnh cáo các người nước hoa hạ có vương pháp không phải ai cũng có thể một tay che trời được công sở liêm chính của ta không phải lập ra để đó thôi đâu tất cả đều ngơ ngác tên nhóc này có ý gì lãnh thề minh nói tiếp tri phủ dốc vọng thủy chu điền lén lút ăn hối lộ hãm hại dân chúng phạt tước đoạt chức quan xét nhà lưu vong đồ ra cũng cùng bị xét nói xong lãnh thiên minh nắm tay nhan như ý rời đi lúc này đồ khắc định run rẩy nói người người có ý gì rốt cuộc ngươi là ai lý tứ cả giận nói làm càn đây là đương kim hoàng thượng đồ khắc định lập tức hoa đá hai chân ông ta nhổn ra vội quỳ sụp xuống ông ta chỉ cho rằng thiếu niên này có thân phận cao một chút nhưng nào ngờ thân phận này lại quá lớn những người khác cũng hoàng sợ quỳ xuống không dám nhúc nhích đó là hoàng thượng, đương kim hoàng thượng đấy lãnh thiền mình cũng không quay đầu lại cứ thế rời đi khi trở về nhàn phủ thì đã có người đang chờ trông thấy nhan như ý và lãnh thiền mình bọn họ liền nhố nháo chạy tới hoàng thượng, thật sự là hoàng thượng thảo dân tham kiến hoàng thượng lãnh thiền mình nhìn họ hấp tấp vây quanh mình, bèn hỏi Chuyện gì vậy? Sau khi tiểu thư bỏ đi Ông chủ rất hối hận Lừa dẫn trào lên Tức đến mức hộc máu Hiện giờ đang chữa trị Mấy người vội vàng chạy vào trong Chỉ thấy nhàn cường đang hấp hối Nhưng vừa nhìn thấy lãnh thiền mình Liền hiểu ra tất cả Gương mặt chợt sáng bừng Giống như hồi quang phản chiếu Hoàng thượng Thật sự là ngài ư Nhàn thúc là ta Xin lỗi ta tới muộn Nhan cương mỉm cười nhìn lãnh thiên minh Và nhan nhớ ý Sau đó cầm tay nhan nhớ ý Đặt vào lòng bàn tay lãnh thiên minh Hoàng thượng Nhớ ý suýt thì bị ta hại May là ngài tới kịp Ta sắp không xong rồi Sau này Nhớ ý trông cậy cả vào ngài Hy vọng ngài chăm sóc cho con bé coi như ta cầu xin ngài Nhan nhớ ý quỳ xuống đất Bật khóc như mưa Lãnh thiên minh nắm chặt tay nàng Nhan thúc Thúc yên tâm bất cứ lúc nào ta cũng sẽ chăm sóc như ý tử tế ta cũng thật lòng yêu thích như ý nhan cường khẽ mỉm cười nhắm mắt lại lãnh thiên minh cảm thấy ra đầu tê dần xem ra hắn không cần kiếm thêm vợ nữa chiêu nhà phụ ủy thác này trăm trận trăm thắng ở khu vực cận biển nước phủ tang gần ngàn chiến hạm thiết giáp từ từ tiến về phía đất liền tương quân hai ngày nữa là cập bến phủ tang tư lệnh hải quân đại bất liệt điền ba đốn khẽ gật đầu rất tốt giấc mộng chinh phục phương đông của nữ vương sẽ bắt đầu từ đây hỏa pháo vô địch của hạm đội chúng ta sẽ cuốn trôi những giống loài lạc hậu này khiến nơi đây trở thành đất nước mặt trời không bao giờ lặn. lúc này phổ tàng đang hào hứng trang hoàng khu bến cảng bởi không lâu trước chúng vừa nhận được tin đại bất liệt điền đồng ý hợp tác tấn công trung nguyên có sự gia nhập của hạm đội thiết giáp hải quân Hoa hạ sẽ chẳng còn là mối e ngại lục quân của chúng có thể thẳng tiến đất liền hy vọng chinh phục Trung Nguyên lần nữa ánh lên cả phù tàng rơi vào trạng thái điên cuồng trước giờ chưa từng có đến cả những thường dân sinh sống cơ cực cũng bắt đầu hô hào hưởng ứng cuộc xuất chinh. hàng trăm vạn quân đội tập trung tiến về Cao Ly Đức Duyên Nhất Nam đứng trên phía cao nhìn xuống vùng biển rộng lớn trong lòng vô vàn cảm khái Thần Thiên Chiếu vị thần bảo hộ Phù tang xin hãy phù hộ thiên vạn con dân xây dựng sự nghiệp vĩ đại Tương quân, tiền phương báo tin đại bất lệ điền đã tiến vào nội hải ước tính không lâu nữa sẽ cập bến cảng khẩu Ha <cười> Đức Duyên Nhất Nam bật cười lớn Phù tang ta nằm gai nếm mật lâu này chính là để đợi ngày này Chỉ cần lôi cáo đại bất lệt điên vào trận chiến Vậy hoa hạ sẽ bị nào núng Lúc đó chính là cơ hội của chúng ta Tống quân anh mình Đám người Tây Dương đó Trong đầu chỉ toàn nghĩ về mỹ nữ tóc vàng Làm sao biết được bản thân đã rơi vào trong Ừ Chua lệnh xuống dưới Đợi khi chúng cập bến Hãy đoan tiếp tử tế Để hạm đội chúng ta trà trộn vào hạm đội chúng Rồi sẽ có một ngày Tất cả chiến hạm thiết giáp thuộc về ta Vâng, thưa tướng quân Tại cảng khẩu phổ tàng Hạm đội vô địch đã xuất hiện Vô số bách tính và quân đội tập trung chật kín ở cảng Đua nhau thổi cành chơi nhạc chào mừng Gu qua, gu qua, Một quan viên phụ trách ngành đón Đang luyện tập diễn văn chào mừng Nhưng ngay lúc này Hắn ta chợt thấy hạm đội dừng ở phía trước Bắt đầu giàn quân Bọn họ định làm gì? Không biết có lẽ là nghi thức lên bảo của họ. Ash, đám người tây dương lắm chuyện thật. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến bọn chúng ngỡ ngàng bật ngửa, chỉ thấy hạm đội vô địch Đại Bất Liệt Điền sau khi dàn quân xong liền tiến hành tấn công chiến hạm phù tang. Khẩu súng nằm trên độc nhất của Đại Bất Liệt Điền đã đạt được khả năng phóng kéo và nòng súng có thể tự động rút lại, giúp giảm đáng kể độ giật khi bắn đồng thời tốc độ bắn cũng được cải thiện đáng kể bằng bằng bằng gần ba trăm chiến hạm vừa được tân trang đang đậu gần bờ bị phá hủy trong tích tắc binh sĩ và bách tính trên cảng kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đây đây là thế nào không phải tới hợp tác với chúng ta ư quan viên phụ trách tiếp đón thất sắc nhưng vẫn kịp phản ứng lại đầu tiên ngu ngốc không lẽ đây cũng là nghi lễ cập bến ư Đám người Tây Dương chết tiệt, đâu có trọng lễ nghĩa vậy. Truyền lệnh lập tức phản công. Trong phút chốc, cả càng khẩu rơi vào hỗn loạn, Bách Tính bỏ chạy tứ phía, nhưng tất cả đã muộn, nòng súng hạm đội vô địch dương cao nhắm thẳng lên bờ. Bằng bằng, bằng. Tốc độ và cự ly bắn của súng bắn trên bờ không thể so sánh được với súng nòng trơn. Toàn bộ càng biển nhanh chóng ngập trong biển lửa. Binh sĩ và Bách Tính thiệt mạng nhiều vô kể trên bong tàu trường hạm đội vô địch ba đồn tướng quân vừa quan sát vừa thưởng thức rượu vàng Công tốt tây liêm đây là loại rượu vàng u mười năm năm ở trang viên đặc đốn nếu như không phải để chúc mừng thời khắc lịch sử này ta cũng không nỡ mở ra ba đồn tướng quân tâm trạng tốt thật giờ phút này vẫn có thể bình thản thưởng rượu tại hạ bái phục ha ha ha hạ đội vô địch của chúng ta tung hoành phương tây Cương Quốc như áo lợi và Bồ Đào còn phải cúi đầu, huống hồ là một tang nhỏ bé. Nhìn đi, không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ phải chủ động đầu hàng, phân chia lãnh thổ trở thành thuộc địa của Đại Bất Điên. Tương quân, đến lúc lên bờ chưa? Đừng vội, trước tiên hãy để hạm đội bao vây tiểu đảo đẹp đẽ này đã, cho du một vòng, cho bọn chúng biết ai mới là chủ nhân thực sự của thế giới. Khi tin tức hạm đội vô địch bắn chìm 300 chiến hạm, điên cuồng phá hủy bờ biển, truyền tới mạc phủ, Đức Duyên Nhất Nam nhất thời không biết phải làm thế nào. Đám Tây Dương đáng chết, vô sỉ thật vô sỉ ta phải giết chúng, ta phải giết hết bọn chúng. Tướng quân bớt giận, hiện giờ không phải lúc nổi nóng, chiến hạm người Tây Dương đang bao vây cả phủ tàng, tiến hành bắn phá, số chiến hạm còn lại của chúng ta đã di chuyển về cảng khẩu cao ly hiện giờ phải làm sao? Đám Tây Dương đó rốt cuộc muốn gì? Bọn chúng muốn ta đầu hàng và cắt hai hòn đảo ở phía Nam làm điểm chủ quân và còn còn phải cống nạp lượng lớn nô dịch. Choang! Đức suối Nhất Nam đập mạnh ly trà trong tay xuống dưới đất. Muốn nô dịch phủ tàng? Nắm mơ đi! Từ thiên cổ tới nay chưa có phủ tàng nô dịch nước khác chứ chưa từng có cả ngoại tộc nào dám đặt chân lên lãnh thổ phủ tàng. Đám người Tây Dương chẳng qua cậy vào tàu thép cứng cáp Và hỏa pháo ghê gớm Mới chiếm thế thượng phong. Một khi lên bờ Ta nhất định khiến chúng sống không bằng chết Chuyện lệnh xuống dưới Tránh xa vùng ven biển Theo dõi vị trí quân địch Chỉ cần chúng lên bờ Ta sẽ cho chúng đi chầu trời Vâng, thưa tướng quân Chúng ta còn gần 200 vạn đại quân hạm đội vô địch có mười mấy vạn người Muốn ép chúng ta đầu hàng Đúng là si tâm vọng tưởng Nhưng có một vấn đề nữa Gần trăm vạn đại quân đang tiến đến Cao Ly Sẽ dần cạn lương thực Và ta không thể cấp thêm viện trợ Đức Duyên Nhất Nam chống tay vào đùi đứng dậy Đi đi lại lại một hồi Cuối cùng hiểm ác nói truyền lệnh đại quân ở Cao Ly Tự giải quyết vấn đề lương thảo Có thể cướp bóc tại chỗ Dốc vọng thủy Hoa hạ Tiến tức hoàng đế xà lâm Vì dân trừ hại trừng phạt tham quan Trực tiếp bùng nổ cả tiểu thành Một thành trì nhỏ bé ở biên quan như bọn họ, đừng nói là hoàng thượng, đến một châu phổ đại nhân cũng hiếm thấy. Hơn vãn hắc kỳ quân uy phong đóng ngoài thành, chẳng khác gì các chiến thần công lý. Lãnh thiên minh giúp nhà nhớ ý an táng cho nhan cương xong, lên đưa nàng về thiên khải. Người hưởng phúc nhất lần này không ai khác, ngoài độ lái buôn dưới quyền nhan cương. Bọn họ không chỉ được nhà nhớ ý gửi lại tàu buôn, mà còn được hoàng thượng thưởng thêm một chiếc, coi như cảm tạ ơn cứu mạng. Đầu đường dốc vọng thủy, hai tên ăn xin đang quỳ dưới đất, chính là đồ khắc định và đồ hạo, bởi vì tất cả gia sản bị sung công, hai cha con chúng trở thành trò cười ở dốc vọng thủy. đám bằng hữu đang điếm chẳng giúp được gì, ngược lại còn ném đá xuống giếng. Những kẻ thù hồi trước càng kinh khủng hơn, chỉ muốn dồn chúng vào chỗ chết. Cha, con đói. Súc sinh, nếu không phải vì người. Đồ ra chúng ta sao lại đến nước này? Cha, con đói. Đói thì lo xin ăn đi. Cha, con đói. Ta cũng đói. Lãnh Thiên Minh và nhà nhờ ngọc ngồi trên xe ngựa, đột nhiên xuất hiện cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Con người là vậy, khi không có cách biệt giai cấp thì tiếp xúc tự nhiên, nhưng một khi thân phận phân chia cao thấp, trong lòng tự khắc sinh ra rào cản. Lãnh đại ca Hoàng thượng Ta... ta không gây phiền phức cho ngài chứ Lãnh thiền mình cầm tay nàng Đồ ngốc Nói lời gì vậy Sau này hãy theo ta Có thể ở lại trong cung Tuy nhi và Ngọc nhì sẽ đối đãi với nàng như tỉ muội trong nhà Nhưng... ta... ta sợ Sợ gì chứ Sợ ta ăn thịt nàng hay gì Cứ cho là vậy Ta cũng phải sắc phong nàng xong mới ăn Được chưa Nhà nhiều ý chắc chắn hiểu lời vừa rồi là ý gì Nhưng dù sao nàng cũng mới chỉ thành niên Gặp phải một kẻ lão làng như lãnh thiền mình Đương nhiên không phải đối thủ Nha như ý đỏ mặt cuối thấp đầu Lãnh ca ca Cha ta mất rồi Sau này ta chỉ có huynh là người thân duy nhất Huynh vĩnh viễn không được bỏ rơi ta Nhớ ý Nàng yên tâm Chỉ cần nàng đồng ý Sau này ta sẽ làm cha nàng Nàng muốn gọi như nào cũng được Nhà như ý nghe thế thì mặt đỏ bừng Sao có thể vô sỉ đến mức độ đó chứ Hoàng thượng Thành Thiên Khải cấp báo Là Lý Tứ chuyện gì Hạm đội vô địch Đại Bất Lệ Điền Phát động tấn công Phủ Tàng Theo như tin tức của Thiền Võng Đại Bất Lệ Điền đang tập hợp lượng lớn hạm đội Chuẩn bị đưa binh sĩ đến Phủ Tàng Lệnh Thiên Minh lập tức trở nên nghiêm túc Hai, Đúng là tiền tốt Hai con chó giữ cắn nhau Tiên này với hắn quả là mừng càng thêm mừng Chúa lệnh Tân Giang nhanh chóng thống kê rõ ràng tình hình phổ tàng đã đến lúc cho chúng đi gặp mặt tổ tông rồi Vâng Đại doanh liên quân phổ tàng nước cao lê Mệnh lệnh từ phổ tàng gửi tới chẳng khác gì ngụ lôi sáng đỉnh đối với chúng Nửa tháng trước bọn chúng còn đang nhiệt huyết bừng bừng sẵn sàng chiến đấu tạo nên lịch sử Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đến thức ăn cũng trở thành vấn đề nan giải Buồn chác danh Tương lĩnh cao nhất của chúa quân Cao Ly Đọc phong thư xong Thì trầm mặc hồi lâu Tương quân Làm sao bây giờ Lương thảo nhiều nhất duy trì được nửa tháng nữa Đơn nước bảo chúng ta tự giải quyết Cướp bóc tại chỗ Nhưng mấy năm này Cao Ly bị chúng ta vơ vét mấy lần E là không có bao nhiêu lương thực Vậy hãy cướp thành chấn Đại hộ phàm là những nơi có người sinh sống Phải cướp sạch cho ta Nhưng nếu làm vậy sẽ không còn ai giúp chúng ta xoa dịu lòng dân. Vạn nhất bọn họ liên hợp tạo phản thì sao? vậy thì giết. Cao Lí bị phổ tàng chiếm lĩnh nhiều năm, bách tính sống không bằng chết. giờ lại chịu cảnh binh sĩ phổ tàng cắt đứt nguồn lương thảo cuối cùng. sự khốn khổ này sao có thể dùng lời biểu đạt hết? năm thứ ba tân vương triều Cao Lí, chính quyền bù nhìn ban hành tránh lệnh, mỗi thành trì bắt buộc cống nạp năm tạ lương thảo. nếu không đại quân sẽ chiếm thành. Vô số đại hộ bắt đầu tẩu tán ra sản Bách tính cơ cực Căn bản không có lương thảo để cống nạp Chỉ có thể phá mặc số mệnh Cuối cùng Một cuộc khởi nghĩa đã bùng phát Tại tiểu thành Hán Giang Vô số nông dân tay cầm cày cuốc lỗ lượt kéo ra đường Đánh chết lũ binh sĩ phủ tàng Và đám quân sĩ bù nhìn cao ly Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng Khắp tiểu quốc Vỏn vẹn 600 vạn người này Và đây mới chỉ là khởi đầu Bồn chắc danh nhận tin, nhân dân cao ly khởi nghĩa, không những không nổi nóng, ngược lại, nở một nụ cười nham hiểm. Chuẩn lệnh đại quân, bắt đầu tiến công phương Nam, giết toàn bộ phản quân, cướp sạch những vùng đất đi qua. Những thường dân với vũ khí thô sơ làm sao có thể địch lại hỏa pháo, hỏa tiễn của phổ tàng. Trận chiến bắt đầu chính là lúc một bên đuổi giết, một bên chịu chết. Người phổ tàng chỉ dùng không đến nửa tháng đã giết từ vùng xa nhất phương Nam đến phương Bắc, tất cả thành trì lương thảo đều bị vơ vét sạch sẽ, càng khiến người ta không thể tin nổi là Tân triều Cao thậm chí đưa ra một thư của trách. Nhờ có võ sĩ Thiên chiếu phù hộ, Cao Ly chúng ta mới được an sinh, không ngờ Bách tính bị mê hoặc lại dám đổ sát Dũng sĩ phù Tang, thật sự là sai càng thêm sai. Hôm nay ta hy vọng toàn thể quốc dân an phận thủ thường, trung thành với Dũng sĩ Thiên chiếu kẻ nào không tuân lệnh diệt toàn tộc đại điện thành thiên khải hoa hạ lãnh thê minh đọc phòng thư kia không kiềm được bật cười. cười mọi người xem này triều đình như vậy dân tộc như vậy đúng là nực cười cùng cực một người khi không còn cốt cách vậy khác gì với động vật liêu bất đắc nói hoàng thượng hiện giờ hạm đội vô địch người tây dương vẫn đang tiến công phủ tang ngài nói đại quân sắp đến nơi Không biết liệu chúng có hạ bệ phủ tang nổi không? Lãnh thiên minh nói. Phủ tang có đến 200 vạn đại quân, mà quốc gia đó lại vô cùng biến thái, muốn thuộc địa hóa chúng không dễ đâu. Hoàng thượng, ý ngài là người Tây Dương sẽ thua. Không thể thua, nhưng cũng không thắng. Phủ tang hoàn toàn không có cửa đánh trả hạm đội vô địch, nhưng nếu là lục quân, vậy đám Tây Dương còn kém xa. Nếu ta đoán không nhầm, chỉ cần người Tây Dương lên bờ, chưa có nước nạp mạng. Tề Dung bước ra. Hoàng thượng lão thần cho rằng đây là một cơ hội. Lãnh Thiên Minh mỉm cười nói: Tề tướng có ý kiến gì?" Phổ Tàng trước giờ luôn nhăm nha chúng ta, lần này lại liên hợp với người Tây Dương tấn công Hoa Hạ, tiếc là gây ông đập lưng ông, nếu chúng ta không chớp thời cơ cho chúng thêm một đao, vậy thật đáng tiếc." Lãnh Thiên Minh tán thưởng nhìn Tề Dung, "Ông gia được đó." xem ra việc tha hóa à không công tác tư tưởng hai năm nay của hắn không tệ tài tưởng nói rất hay đám hạ lưu vô sỉ thất tiến bội nghĩa đâm người sau lưng như phủ tàng không nên tồn tại lần này đích thị là cơ hội tốt của chúng ta chúng ta phải cho bọn họ một đao nhất định là một đao nhớ đời mới được tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn sao mỗi lần nhắc đến phủ tàng là hoàng thượng lại đặc biệt hưng phấn như vậy không lẽ tổ tiên lãnh liệt phượng từng bị người tang làm cũng lên tiếng hoàng thượng này đánh thế nào ngài cứ ra lệnh hắc kỳ quân sớm đã tay chân không gấp đánh thì chắc chắn phải đánh nhưng phải giảm thiểu thiệt hại cho ta ta không muốn hắc kỳ quân nạp mạng uổng phí phù tang và đại bất lề điền không phải đang đánh hăng lắm ư vậy cứ đổ thêm dầu vào lửa cho chúng đánh ác chén hơn nữa Còn chúng ta chỉ việc đi thu dọn đám bổng tử đó thôi Bổng tử Mọi người bối rối nhỉ nhau Bổng tử là gì nữa vậy Lãnh thiên minh đứng dậy ra lệnh Truyền lệnh Hạm đội số 1 Đưa Hắc Kỳ quân tới Nam Bộ Cao ly, Đồng thời lệnh cho đại quân biên giới phía Bắc tập kết Tiến hành công kích phía Bắc Cao ly. Trận chiến Cao ly Giao cho đa tướng quân toàn quyền xử lý Hạm đội số 3 Do trình tướng quân dẫn đầu Đi dọn dẹp lũ gậy thông cống phủ tang. Triển khai sơn tròn mắt Hoàng thượng Gậy thông cống là cái gì À bí mật Sau này ta sẽ nói cho Viện khoa học Thành Thiên Khải Hoa Hạ Một số lượng lớn động cơ nhiễu khắc màn đã được chế tạo Nhưng vì những bộ phận chính trên tàu chiến của Hoa Hạ Đều được làm từ gỗ Kèm xa so với đại bất lệt điên Do đó việc sửa đổi tàu chiến Vẫn luôn không có tiến triển nhưng sự xuất hiện của động cơ nỉu khắc man lại mang đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất tới cho khinh khí cầu. khinh Khí cầu tinh thần số một cứ như vậy ra đời. Ý tưởng ban đầu của việc cải tạo khinh khí cầu là thu nhỏ động cơ nỉu khắc man rồi lắp đặt lên trên khinh khí cầu. Nhưng thu nhỏ động cơ là một công trình cực kỳ công phu phức tạp và không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Vì vậy, Lưu Đại Đàm, quan chỉ huy đội khinh khí cầu đã đưa ra một đề xuất rất táo bạo, nếu chúng ta đã không thể thu nhỏ động cơ, vậy tại sao lại không chế tạo khinh khí cầu to hơn. Thông qua cuộc nghiên cứu thảo luận chung của hàng chục nhà nghiên cứu của viện khoa học đều nhất trí cho rằng phương án này khả thi, vì vậy một kế hoạch điên rồ đã được khởi động, khinh khí cầu với thể tích lớn hơn so với khinh khí cầu ban đầu gần 10 lần đã được chế tạo ra bởi hình tròn không có cách nào chịu tải diện tích lớn như vậy do đó khinh khí cầu sau nhiều lần cải thiện đã được thiết kế thành hình bầu dục mà bên dưới khinh khí cầu là một bệ đỡ khổng lồ với sức chứa năm mươi người ở giữa dựng lên năm bếp lò khổng lồ để cung cấp nhiệt năng còn phần đuôi là động cơ nữ khắc man hoàn thiện nhất mang theo quả gió khổng lồ cung cấp động lực cho khí cầu theo sự phân phối nhân sự bình thường hai mươi người đã đủ để thao tác và không gian còn lại có thể được sử dụng để chứa đựng vũ khí và nhiên liệu. Khi phát minh điên khủng này được gửi tới trước mặt lãnh thiên minh, hắn cũng cảm khái muôn vàn. Trí tuệ của con người thật sự là vô hạn, thứ còn thiếu chỉ là một chiếc chìa khóa. Một khi cánh cửa được mở ra, thì mọi tiềm năng sẽ được giải phóng, ví dụ như khí cầu khổng lồ này. Trong trí nhớ của bản thân cũng biết đến, nhưng vẫn luôn cảm thấy độ khó qua cao, hiện tại căn bản không cần sử dụng tới nhưng viện khoa học lại đã tự mình sản xuất ra rồi trong vườn ngựa uyển sau khi bay thử thành công giáp tử thất lập tức chạy về bầm báo với hoàng thượng hoàng thượng trước khí cầu khổng lồ này đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm và hoàn toàn không có vấn đề gì dưới sự điều khiển của động cơ nữ khắc màn thậm chí còn linh hoạt hơn khí cầu cỡ nhỏ xin hoàng thượng hãy đặt tên cho nó lạnh Thiên Minh liếc mắt nhìn lãnh tinh thần, Hiên Vũ Ngọc nhi cùng nhà Nhiêu Ý bên cạnh đang chiêu chọc một cái, sau đó nói Cứ gọi là tinh thần số một đi, ta đặt tên nó theo tên của nhị hoàng tử, cũng là sự công nhận và phần thưởng lớn nhất đối với viện khoa học các người. Tinh thần số một, <cười> đúng là một cái tên hay, tên hay, mặt trăng mặt trời cùng các vị tinh tú vĩnh viễn không điêu tản. Vậy khi nào chiếc tinh thần số 1 này Sẽ được sản xuất hàng loạt Kiểu dáng của tinh thần số 1 rất lớn Mỗi chiếc phải trải qua quá trình Sở đổi và thử nghiệm nghiêm ngặt Trước mắt có thể sản xuất tối đa 3 đến 5 chiếc mỗi tháng Được, vậy các người cố gắng Hết sức sản xuất là được Nó sẽ có giá trị sử dụng lớn trong tương lai Sau khi giáp tử thất rời đi Lãnh thiên minh lại nhìn sang Hiên vũ ngọc nhi cùng nhà nhớ ý hai người bạn đồng trang lứa này tán gẫu còn khá vui vẻ mà. Ngọc Nhi, ta thấy nàng và Như ý khá có duyên phận đó. Ừ, Như ý hiểu rất nhiều điều, còn từng đi qua nhiều quốc gia. Ta thích nghe cối kể chuyện nhất. À, vài ngày nữa Như ý sẽ được sắc phòng. Đến lúc đó, chúng ta muốn động phòng hòa chúc, nàng có muốn tới xem một lát không? Hiền vũ Ngọc Nhi từ lâu đã quen với sự vô liêm sỉ của lãnh thiên mình, chỉ cười đáp. Thế mình ca ca, chẳng có thể giữ chút thể diện không? Như ý người ta còn là cô nương mới lớn đó. Đúng thế, vì vậy mới cần tới sự hướng dẫn của nàng. Ba người chúng ta nên giao lưu thấu đáo mới phải. Xích, không biết xấu hổ. Chẳng ngờ khuôn mặt của nhà như ý ở một bên đã đỏ bừng, nói. Ngọc như tì tì, không sao, ta không để ý đâu. À, bến cảng vùng duyên hải, hoa hạ sau khi nhận được lệnh xuất trình cỗ máy chiến tranh khổng lồ nhanh chóng bắt đầu được kích hoạt một lượng lớn vật liệu đã được vận chuyển đến các cảng khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn hạm đội đầu tiên đã xuất phát đủ hạm đội hai tại chỗ chờ lệnh chờ lục quân hợp quân hoàn tất trong khi đó hạm đội ba bí mật tiến vào một sưởng đóng tàu khổng lồ hạm đội ba định làm gì tất nhiên là để gây sóng gió chiếc gậy khơi gợi thị phi này phải có giác ngộ Vì vậy họ đang tiến hành cải trang Trên từng chiếc thuyền chiến Đều được dán ký hiệu của phổ tàng Đặc biệt là khinh khí cầu Toàn bộ đều dán cờ hiệu của phổ tàng Thậm chí ngay cả quần áo Cũng đã được thay đổi Trình Khai Sơn Mặc một thân quân phục phổ tàng Cầm một thanh loan đao Vẫy qua lại vài lần Hai ha Ao si Ba ra tơ tơ Ha ha Ngôn ngữ của người phổ tàng Thực sự là ngứa đòn mà Một người lính bên cạnh cười to Trình tướng quân Ngài vẫn là đừng nói nữa Thực sự còn khá giống đó Người cút đi Ngươi nói xem Hoàng thượng cũng thật là Có nhất thiết phải cải trang tỉ mỉ đến vậy không Sửa đổi khí cầu cùng chế nạng một chút Không phải là được rồi sao Hoàng thượng nói rồi Cái này gọi là tu dưỡng cá nhân của diễn viên Đã muốn giả trang thì phải giả trang giống một chút Ai Ngài nhìn xem Hàm đội thứ ba đang tốt đẹp của ta Từng người đều giống như thai giám vậy Mọi người nghe vậy Lên cười lăn cười bò Trình Khai Sơn bước tới nói Các vị Những gì chúng ta sắp thi hành lần này Là tối mật Cũng liên quan tới hành động trong tương lai của hòa hạ chúng ta Hy vọng các vị có thể tận lực Thể hiện sự chơi cháo thấp hèn của bản thân Biểu hiện thật tốt Một màn khuấy nước đục này ha, <cười> <cười> Trình Tương Quân Vậy chúng ta có thể giở trò liêu manh không? Trình Khai Sơn đáp Đừng nói là giờ thói liều mạnh Cho dù ngươi trổ hoa đồng tính cũng được <cười> Các binh lính bên dưới cũng bắt đầu nhào nhào bàn tán Trình tướng Quân Chúng ta ăn mặc nhiều này Có phải là tới Phủ Tàng tham chiến không? Đúng đấy Trình tướng Quân Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết Mình phải làm gì đó Còn phải hỏi sao Mặc thành như vậy chắc chắn là muốn tới Phủ Tàng Tập kích hạm đội vô địch kia rồi Ý kiến hay đó Chỉ cần chúng ta gây ra thiệt hại nghiêm trọng Cho hạm đội vô địch kia Vậy nữ vương của đám người Tây Dương Nhất định sẽ điên cuồng tấn công phổ tàng Hoàng thượng quả như là thông minh mà Trình Khai Sơn cười nói À Tầm nhìn của các người còn nhỏ hẹp lắm Mọi người đều tỏ ra khó hiểu Trình Tướng Quân Ý của người là Lúc đầu ta cũng nghĩ như các người vậy Cũng tưởng rằng là muốn đánh úp hạm đội vô địch kia Nhưng Hoàng thượng nói rồi Một khi hạm đội vô địch chịu phải tổn thất nghiêm trọng, đại bất liệt điên bên kia nhất định sẽ lựa chọn lùi bình, do đó phải giữ lại hạm đội vô địch này. Không thể tấn công hạm đội vô địch, vậy chúng ta cải trang thành thế này để làm gì? Đương nhiên là khơi dậy lửa giận của đại bất liệt điên. Trình tương quân, rốt cuộc là có ý gì? Chúng ta sẽ trực tiếp tới trình quốc đại bất liệt điên, tiến hành oanh tạc, cướp bóc, giết người, phóng hỏa, cưỡng gián đợi hai trăm nghìn hắc kỳ quân thứ nhất đã tập hợp xong đa đoạt cũng mang theo thánh chỉ của hoàng thượng mà đuổi tới có đánh chọn hay không cũng phải có một lời giải thích thánh chỉ tới phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay tặc nhân phủ tàng làm loạn bốn phương nhân dân lầm than dấy lên phẫn nộ hoa hạ chúng ta là quốc gia mang theo mệnh trời hạc có thể cho phép đám giặc oa này gây hại nhân gian để phụ tá chính nghĩa thiên hạ nay phát binh tới cao ly thay trời hành đạo không thử Ngô Hoàng Vạn Tuế Ngô Hoàng Vạn Tuế hắc kỷ quân mượn danh nghĩa thay trời hành đạo mà lên tàu chiến dưới sự hộ tống của hạm đội thứ hai bắt đầu xuất phát tới Cao Lì. ở phía bắc của Cao Ly, nơi giáp giới với Hoa Hạ Lý Thành dẫn theo hai trăm hắc kỳ quân đã hoàn thành tập kết và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào Lý Thành của hiện tại đã là nguyên soái thông lĩnh 500.000 đại quân của phương Bắc nhưng ông ta sẽ không bao giờ quên được nụ cười xem cái chết như không khi đó của Mạc Nhị do đó mới chủ động xin được điều động tới nơi này nhậm chức bởi nơi đây chính là quê hương của Mạc Nhị cầu Lý Tương quân Tương quân đa đoạt có gửi thư tới hai ngày nữa hạm đội thứ nhất sẽ phát động tấn công tới biến cảng Cao Ly kêu chúng ta đồng thời hành động Ừ, tình hình chính xác thế nào rồi? binh mã phủ tang gần một triệu quân. Quân phụ thuộc cũng đã quá 500.000 rồi. Đám người cao lý mất nhân tính đó. Đừng nói là giết chết phụ mẫu người. Làm nhục vợ con người. Mà còn có thể yên dạ yên lòng làm một con chó. Đúng là được mở rộng tầm mắt mà. Ai nói không phải chứ? Đám quân phụ thuộc này còn gây tẩm hơn cả giặc hoa. Bọn chúng ức hiếp người dân của mình chỉ có hơn chứ không kém. Chuôn lệ xuống. Toàn quân chuẩn bị đi. Một khi tiến vào cao lý, bất luận là giặc à hay là quân phụ thuộc, kẻ nào dám phản kháng, giết tất bất luận tội. Nếu muốn nói ai là người hạnh phúc nhất thế giới lúc này, vậy chính là cổ bách vạn, cổ đại lão già của chúng ta rồi. Ba nhĩ đồ giờ đây đã hoàn toàn trở thành hậu cung của ông ta, dựa vào đầu óc kinh doanh thiên tài của bản thân, một người thao phát như cổ bách vạn rất nhanh đã giúp ba nhĩ đồ phát triển thành một vùng đất trù phú. Muốn biết tiền này từ đầu tới Sợ rằng ngay cả lãnh thiền mình cũng nghĩ không ra Người ta vẫn buôn bán nô lệ Nhưng lần này không phải là Vài lượng bạc lẻ Mà đều là hàng trăm lượng Từ khi mỗi một thành trì cống nạp Mười vị mỹ nữ của bà Nhĩ Đồ Cô Bách Vạn liền phát hiện ra Thiên đường đích thực của một người đàn ông Ông ta phải là trùng Câu kết ăn nhịp với nhau Trên thế giới này Kiếm tiền từ ai là dễ nhất Là đàn ông Đàn ông có tiền có thế ấy mà nhìn thấy những mỹ nữ bà nhễ đổ ra trang mũi cao mắt xanh một đầu tóc vàng ngực đầy mông phầy này đều phải nhộn nhạo trong lòng cô bách vạn cảm thấy đây con mẹ nó, đúng là một ngọn núi vàng khổng lồ mà sau đó tu ông lớn nhất thế giới đã được ra đời cô bách vạn hưng phấn nhìn chăm chú những người phụ nữ này ngửa mặt cười to ha ha ha cô bách vạn ta nếu đã mở kỹ viện phải mở kỹ viện lớn nhất hoa hạ Ta còn muốn mở chi nhánh khắp Trung Nguyên Ha ha ha ha Tuyệt tiện lấy ra một thiếu nữ tuổi xuân ở đây Đặt vào kỹ viện hoa hạ Cũng xứng danh vị trí đầu bảng Bởi vậy cô Bách Vạn chịu trách nhiệm tẩy não Dù sao cũng chính là chuyện lừa gạt Đến Đến hoa hạ chúng ta Có ăn có uống Còn có tiền tiêu không hết liền không phải ở đây chịu khổ sở nữa hoa hạ là một vùng đất khắp nơi trải vàng Chỉ cần bằng lòng tới không những trong nhà không phải đóng thuế mà còn có thể nhận được năm lượng bạc trợ cấp. Tất nhiên, cũng có một lưu ý, đó là nếu người không nguyện ý thì thực xin lỗi, đó là cứng rắn rảnh rật. Hơn nữa, một phân tiền trợ giúp cũng không có, nên những thiếu nữ trẻ tuổi tại bà Nhĩ Đồ đều đổ xôi đi đăng ký, dẫu sao cũng tốt hơn là ở đây chịu tội. Còn La Trung phụ trách việc vận chuyển, từng tốt thiếu nữ bà Nhĩ Đồ được chuyển về hòa hạ, Ngay sau khi tin tức này được truyền đi đàn ông hoa hạ đầu từng người xoa tay chờ mong Các thiếu nữ bà nhĩ đổ vừa được đưa tới sẽ được bán đấu giá ở thành thiên khai trước Giá khởi điểm là 100 lượng bạc Người trả giá cao nhất sẽ có quyền sở hữu Nếu không bán được ra ngoài sẽ được truyền lại cho cô Bách Vạn Câu lạc bộ Vạn Quốc mới được xây dựng bên cạnh sông mình Đó thế nhưng là nơi tọa lạc với diện tích gần trăm mẫu của vô số kỹ viện quy mô lớn với những lầu cao san sát, trong thời gian ngắn nơi đây đã trở thành nơi tiệu của nhân chế thức đến quan lại quý tộc trên toàn bộ hoa hạ. Vậy tình hình kinh doanh như thế nào? Căn bản không có cách nào diễn đạt nổi, không phải đích thân trải nghiệm thì ngươi hoàn toàn không biết được, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ có tiền, vài tốp đầu tiên được gửi tới đã lập tức bán hết sạch thậm chí một số mỹ nữ xinh đẹp của bà nhĩ đồ đều được đấu giá đến hàng ngàn lượng bạc dẫn tới việc câu lạc bộ vạn quốc về cơ bản không có người dùng cuối cùng không còn cách nào khác chỉ có thể sửa thành đấu giá một nửa một nửa còn lại trực tiếp chuyển tới câu lạc bộ vạn quốc tiến hành lập nghiệp cô bách vạn thế nhưng là một ông chủ tốt bụng chỉ cần người phục vụ khách hàng tốt người có thể nhận được hai mươi hoa hồng phụ nữ bà nhĩ đồ vốn cởi mở vừa có thể kiếm được nhiều tiền nhiều vậy, từng người đều sử dụng hết kỹ năng toàn thân. đàn ông đặt chân vào câu lạc bộ vạn quốc không có ai là đứng vững rời đi. vương thành bà nhã đồ, cô bách vạn giờ đây đã trực tiếp ở tại vương cung của bà nhã đồ. chỉ riêng số mỹ nữ bà nhã đồ phục vụ bản thân ông ta đã hơn nghìn người. người muốn hỏi có bao nhiêu đàn ông trong đó? thực ngại quá, ông chủ cổ của chúng ta là một người có điểm mấu chốt. Do đó, một người đàn ông cũng không cần Tại toàn bộ phương cung Ngoại trừ những thị vệ Mà ông ta đưa đến từ Hoa Hạ Thì chỉ có một mình cổ bách vạn là đàn ông Cuộc sống đó Quả thật không thể tưởng tượng nổi Trong hoàng cung rộng lớn Đi đến đâu thấy được mỹ nữ Đều có thể tùy thời nhức súng ra trận Cũng không ai thèm quan tâm Những ngày tháng bản thân trôi qua này Cho dù là hoàng đế Cũng không thoải mái bằng mà Lão ra, là tướng quân tới rồi Cô Bách Vạn đang ngần ngơ nhìn số tiền trên sổ sách của mình Ông ta là một người cực kỳ tham lam Mỗi một khoản tiền Đều được ghi chép rõ ràng Nhưng hiện tại ông ta phát hiện Kiếm tiền thực sự quá dễ Tiền nhiều đến mức bản thân thực sự lười phải tính toán Mau Mau mời vào Lá trùng rất nhanh đã tới đại điện Lá tướng quân có chuyện gì à Cho người tới chuyển lời lại được rồi Sao lại đích thân chạy tới đây rồi Lá trùng đáp hoàng thượng gửi thư tới ta đương nhiên phải tự mình đến rồi cô bách phải bất giác rùng mình tên cầu hoàng đế đó à không hoàng thượng lại muốn làm gì không phải là tìm ta đấy chứ La trùng cười ngượng ngùng chính là tìm ông đó còn mẹ nó kiếp trước ta có phải là bảo phần mộ tổ tiên của nhà họ lãnh các người không hoàng thượng có chuyện gì sao hoàng thượng gửi thư nói muốn tiếp tục làm ăn với ông làm ăn gì Buồn bán tù binh Vốn tưởng rằng cô bách vạn sẽ lại muốn há miệng chửi to Chẳng ngờ ông ta lại Pheo một tiếng nhảy dựng lên Vui vẻ đáp Thật sao? Tù binh ở đâu ra? Bệ hạ đã viết thư, Chúng ta sẽ sớm tấn công cao ly thôi Cô bách vạn có chút thất vọng Đám phụ nữ cao ly Đều là dáng vẻ suy dinh dưỡng Bán cũng không được giá tốt Nhưng mèo mó có còn hơn không? Vậy ta có phải trở lại thành thiên khải một chuyến không? la trung mỉm cười không cần hoàng thượng nói rồi kêu ta cùng ông thương lượng giá cả là được cô bách vạn cười sao hoạt <cười> vậy thì dễ làm rồi hai huynh đệ chúng ta dễ nói dễ nói la trung bày ra vẻ mặt bất lực hồi lâu không lên tiếng sao thế lão la có chuyện gì người cứ nói thẳng la trung thở dài một hơi sau đó lấy ra một tờ giấy viết thư đưa cho cô bách vạn mật hàm của hoàng thượng Ông tự xem đi. Cô Bách Vạn mở mật hàm ra xem những dòng chữ bên dưới đặc biệt dễ thấy. Hai lượng bạc một người, cô Bách Vạn muốn cũng được, không muốn cũng phải lấy, nếu không liền niêm phong câu lạc bộ Vạn Quốc của ông ta lại. Hai tay cô Bách Vạn lập tức run rẩy, đầu váng mắt hoa, hay cho tên cầu hoàng đế nhà người, đúng là chó má mà. Vùng ven biển Cao Ly, hạm đội thứ nhất đã đến nơi và đang làm những công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công Kỳ Hoành, quan chỉ huy hạm đội đang ngẩn người nhìn tấm bản đồ cao ly Tương quân Đây là tin tình báo mà khí cầu trinh sát vừa truyền về Đọc Tại cảng mục tiêu tập kết gần 20 vạn binh sĩ phổ tàng nhưng không hề phát hiện ra tàu chiến của chúng Kỳ Hoành gật đầu Dựa theo thông tin tình báo của thiên Võng bọn chúng hẳn là còn có khoảng 600 tàu chiến kiểu cũ tiếp tục cho khí cầu tuần tra xung quanh phải bảo đảm sự an toàn cho hạm đội khinh khí cầu. Cuộc tấn công có phải là vẫn đúng giờ phát động hay không? Theo thời gian đã định, trời vừa sáng lên bắt đầu tấn công, buộc quân đội của chúng phải rút lui và để 4 vạn hắc kỳ quân theo sau nhanh chóng lên bờ, xây dựng tuyến phòng thủ, đồng thời phải giữ quan sát chặt chẽ toàn bộ chiến trường một khi phát hiện ra trận địa pháo binh của kẻ địch tiến hành oanh tạc bằng mọi giá. Vâng khi mặt biển phía đông bị nhuộm đỏ bởi ánh bàn mai mặt trời mới ló dạng lương thực thiếu thốn khiến vô số binh lính phổ tàng ngay cả buổi huấn luyện buổi sáng cũng lười thực hiện chỉ có top năm top ba lính canh đi tuần đúng lúc này hai trăm chiếc khinh khí cầu hoa hạ đã bay thẳng tới doanh trại quân đội phổ tàng binh sĩ phổ tàng không hề nhìn thấy khí cầu nhưng sớm đã biết đến sự tồn tại của chúng sự lộ diện nhiều lần của khí cầu tại vài quốc gia lân cận đã không còn là điều cơ mật gì nữa. Thứ trên trời đó là gì? Mẹ kiếp, nhất định là người hoa hạ, là vũ khí có thể tấn công từ trên không? Cạch cạch, âm thanh cảnh báo rất nhanh đã vang khắp quần doanh, sau đó trong nháy mắt khi cầu đã bay ngay ở phía trên. Bom cháy, tự do tiến công. Vù, vù vù, bùm bùm, bùm. Những quả bom cháy đặc biệt cực lớn được nhét đầy thuốc súng và dầu hỏa trong nháy mắt phát nổ, khiến lều quân sự, hành lý còn có quần áo đều ngay lập tức bốc cháy. Rất nhiều binh sĩ phủ tàng vừa thức dậy, thậm chí còn không kịp mặc quần áo. Còn bà nó? À! Đứng trên thuyền chỉ huy, kỳ hoành đưa mắt nhìn binh sĩ phủ tàng đang hỗn loạn một đoàn ở phía dưới, quát lớn. truyền lệnh cho tất cả khế cầu, ưu tiên tấn công vật tư và lương thực của quân địch, chặt đất đường lui của chúng. Bùm bùm, bùm nhìn từ trên cao có thể thấy rõ ràng vị trí kho dự trữ vật tư cùng lương thảo của doanh trại đội khí cầu không màng đến những binh lính đang tháo chạy bốn phía kia mà nhắm chuẩn vào vật tư của kẻ địch điên cuồng nã bom cháy xuống chẳng bao lâu toàn bộ doanh trại lương thảo đã chìm trong biển lửa căn bản không kịp giải cứu ôi mau dùng nỏ thần bắn hạ khí cầu của chúng Nò thần là vũ khí bí mật được phủ tàng đặc biệt thiết kế để đối phó với khí cầu hoa hạ. Thực ra chính là phiên bản phóng to của chiếc nò. Tuy nhiên, nò thần này lại có chiều dài bằng hai người lớn, cần sáu binh sĩ đồng thời kéo dày cùng đạt tới 1,5 mét, giống như một mũi tên thần. Đội khí cầu căn bản không hề chuẩn bị, thậm chí nhiều chiếc còn rơi xuống dưới vạch an toàn. Vù, vù vù. Chỉ thấy hàng chục ngọn giáo khổng lồ Bắn thẳng lên bầu trời Sức mạnh và tốc độ vô cùng kinh người. Chỉ trong tích tắc 7-8 chiếc khí cầu đã bị bắn trúng Mà lùng lay rơi xuống Kỳ hoành giật mình kinh ngạc Cả để có vũ khí đặc biệt truyền lệnh cho khí cầu bay lên thật nhanh Vừa rồi Liệu truyện đã gửi đến các bạn Tập 39 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại